Truyện ngôn tình xuyên không nhàng thê đương gia. Tác giả Te Lâu Tiểu Nam Được đọc bởi đào Mai Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàmai.com Trường 81 Nắm chắc tháng lợi Hai dấu ấn màu đỏ đã lập thức hiện lên dây thịt trắng nõn của Ngũ Nhiêu. Ngũ Nhi vinh kính mặt một vàng sau khi kinh ngạc qua đi để nên nổi giận. Ngươi thật dám đánh! Tâm hệ lăn lắc tay, không hề nhìn ngủ nhiều. Cái giọng em ải nói, tuân đào, khăn. Tiệm nha đầu, chả nhanh, được khăn ti quyên màu trắng. Tâm hệ tiếp nhận, dùng sức lao lao bàn tay đánh ngủ nhiều. Trong mắt đầy chán ghét, đem hăng tử nhắm đi ra ngoài. Ngươi gặp động tác tâm ngoại như thế, cái dần cổ ngủ nhiều, càng tăng lên, với gần vài bước, thân tay muốn đánh xuống. Tâm hệ thương mát, Ông ránh thẳng thấp nhìn thẳng ngủ nhiều trong mắt lệ lỏng lánh. Nương nương bất giận. Nương nương đừng mà. Nhóm cung nô phía sau phai vàng giữa chặt ngăn ngủ nhiều đàn tức giận vô cùng. Cốt ngay. Nụ nhiêu hướng bọn cung nô hô to một tiếng nhưng rốt cuộc cũng tỉnh táo lại một chút. Thông hệ đang chờ chính là chính mình tức giận quá sau đó ra tay khiến cho nàng ta có lý do tốt để xử lý mình. Mình như thế nào lại ngoan ngoạn trúng kế của ạ? Tốt, tốt. Ta xem ngươi còn có thể như vậy được bao lâu? Hữu Nhiêu tức giận hơn một tiếng, phấn tay áo rời đi. Đứng lại, chỉ nghe Tam Huệ lạnh lùng mở miệng. Mì phi, không phải ngươi lại quên quy cụ đấy chứ? Muốn phải cung dạng ngươi một lần nữa sao? Ngươi, Hữu Nhiêu nhìn thẳng khuôn mặt lạnh lùng kia của Tam Huệ, hẳn không thể đánh một cái. Rất là kềm chế xúc động của mình Xíu chặt tay Cấm mạnh môi dưới hạ thân Thân, chiếp, cáo lui Một chữ một chữ Tự như từ trong cả răng xuất hiện Nếu răng yếu lời đến cực điểm Trước lời Cấm mạng xanh đạm đi nhanh thoát khỏi chỗ này Trong hành lang dài Trầm mặt một hồi Chỉ còn một mình tam huệ Trong mắt xoay chuyển Bắn ra tia báo thù đông suốt Một lúc sau tam huệ mới xoay người hướng Bách Liên vân lặm. Quân già có thể cho ta mượn chiêu quấn phô nhân một chút không? Thanh âm không nóng không lạnh, đúng tiêu chững cung định. Chiêu quấn phô nhân, với nhàn gương mát. Tâm tị lốn nào cũng thân thiết gọi nàng là tiểu thất. Cơ nhiên cũng có thể biến hóa như vậy, kêu nàng chiêu quấn phô nhân. Huệ vì nương nương, khi mỗi tình thâm, khi thần sao dám quấy đầy, khi thần đi trước, đau lui. Liên văn lặm cuối đầu lưu xuống. Tâm hệ chỉ nói một tiếng. Đi thôi. Vẫn bình thản không gần sống như trước. Điền đi về phía thanh hệ cung. Thất nhàn trầm mát đuổi theo. Trong thanh hệ cung. Tâm hệ cho tất cả cung nô lưu xuống. Trong phòng chỉ còn lại có mình cùng thất nhàn. Tâm hệ mở trước bàn trang điểm. Đối diện với gương. Lặng lặng giữa trăm gài tóm trên đầu. Tưởng trưng cho quyền lực quý giá xuống. Tóc đen theo bạc ba rối tung buông xuống. Ngàn riêng ốc nhìn dung nhan xinh đẹp trong gương. Không nổi lời nào. Tâm tỉ. Thất nhàng ở phía sau nhẹ nhàng mở miệng. Tâm hệ quay đầu. Trong mắt ông còn vẻ cao ngạo. Không thể với. đi thương lộ ra. Bạn vết giống như chú chó nhỏ u mê. Triệu thớ. Người như ta vậy. Cũng là tâm tỉ của mùi sao. Thất nhàng cảm thấy đau xót. Đến gần kẻ vuốt mái tóc dài của Tam Huệ. Mặc kệ tâm tị trở thành như thế nào, điều vẫn là tâm tị của tiểu thất. Tam Huệ không đáp lời. Tất nhàng cúi đầu, chỉ thấy Tam Huệ gác giao, nhìn thẳng bụng tròn rịa của mình. Trong mắt có một mạng khát vọng. Nơi tâm thất nhà nhảy dường, trong não lập tức hiện ra giữa cảm bất hảo. Chỉ nghe Tam Huệ giống như bị ma ảnh, thì tao mở miệng. đứng nhỏ, hai tự của ta... Nhạc tai vớ vơ bụng thất nhàng, bước tới tới, lùi lùi, cực kỳ không thả. Tam tỷ thức nhà mở miệng, trong lòng pháo lạnh, ở nhiên giống như nàng vừa đón sao. Tiểu thất, đứa nhỏ, ai tự của ta, không có, không có. Tâm hệ ngẩn đầu, trong mắt lột ra một mảnh trống rộng, cô độc đáng sợ. Thất nhàng đáy mắt trầm xuống, và thật là như thế. Là các nàng, các nàng. Tâm hệ đột nhiên như bị bệnh tâm thần. Các nàng hạ chết con của ta. Các nàng là ma quỷ của bóng tối. Ma quỷ. Sau đó, khắp mặt lại xoay chuyển cực kỳ ôn nhu, bình tĩnh nhìn bụng thất nhà tiểu thất. Ngươi biết ông cục cưng của ta đáng yêu như vậy. Khuôn mặt phấn hồng giống như trái đào. Tàn da mềm như nước. Hắn cười rộ lên so với tiếng phong linh còn dễ nghe hơn giống như trước mặt chính là hoa nhi đáng yêu đến mức tận cùng thanh âm xoay chuyển là sai lầm của ta sai lầm của ta ta không có bảo vệ tốt hắn bọn họ ta lại những tâm như thế nào những tâm rác lạnh giống như khói băng mùa đông môi đỏ mộng bị cắn chặt đến chạy máu áp lực đến không thể trả lời các nhà ôm cậu ta mẹ đang ở trên bụng mình ông nhu nói Tam tỉ, đứa nhỏ này là của người Ngươi nghe, hắn cười bao nhiêu vui vẻ. Tam hệ, châm rãi nâng tay tai lên, không lấy tắt lưng thất nhàng. tâm rãi ôm chặt, hồng có tiếng vàng. Tam tỉ, khóc đi. Thất nhàng than nhẹ. Một lần, một lần vốn ve tam hệ. Tam hệ vật cường như vậy, nên vẫn đem việc này đặt ở đáy lòng. Đào cho mình cái hố, không muốn đi ra. Rung run ngạn ngào nước nở hẳn đến tê tâm liệt vái. Tất nhàng chỉ cảm thấy quần áo đều ước ác một mạnh. ai hàng đứt mát trong veo từ trên mặt tất nhàng chạy xuống dưới. Nếu là lúc trước nàng kiên trì mang tam huệ đi có phải hết thể điều sẽ khác hay không? Hoàng cung, hoàng cung chỉ có thể nàng không muốn có liên quan đến nơi này một chút gì. Mang theo tâm trạng nặng nề tất nhàng trầm tỉnh đi ra thanh huệ cung. Thất mũi Theo lương truyền đến thanh âm trong sáng Đang vớt giống như tiên tử trên trời Thất nhàng rầm mặt quay đầu Đến gần đúng là Cơ y vệ Nhìn như vô hại Thất muội Đến kinh đô như thế nào Không đến thăm đại ca Như vậy vẫn quá lạnh nhạt Giọng cơ y vệ Ước ác Gặp thất nhàng không đáp lời Nó lại nói tiếp Cha cùng nương gợi thư Chuyện cơ gia ta đều đã biết Cơ gia cùng chiến gia hợp tác Tất cả đều do một tay thất muội ngươi thúc đẩy Tố đoạn của thất muội Bất nhiên làm đại ca thích cực kỳ Ngươi Thất nhàng lạnh giọng đánh gậy Cơ đại nhân Ngươi kêu chữ thất mũi này Dân phụ thật sự là đảm đương không nổi Thất mũi Cơ y duyệt sẵn tốt Ngươi đây là Thất nhàng thở sâu Cơ đại nhân Ngươi thực sự xem dân phụ là người cơ gia thực sự xem Tam Huệ là người cơ giá, thanh âm bất người. Giếc chết con Tam Huệ là bọn nữ nhân trong hậu cung kia. Nhưng nếu không phải Liên Văn Lam dung tốn, nếu không phải cơ y vệ hồng trúng bảo hộ nào, thì làm sao đứa nhỏ kia dễ dàng mất đi tánh mạng như vậy. Cho nên nàng hận nhược nữ nhân kia, càng hận Liên Văn Lam đối cơ y vệ, đã là lạnh tâm. Nàng biết chuyện cơ gia, cũng biết Cơ y vệ hắn cũng là người đáng thương, nhưng số cuộc tâm huệ cũng là mũi muội của cơ y vệ. Hắn có thể nào đến trình độ kim lạnh tâm lạnh như vậy, nhằn nhã xem náo nhiệt, không quan tâm đến như thế. Cơ y vệ tuy nhiên cũng không phải hồ đồ, đập tức nghe hiểu được ý tứ trong lời thất nhàng díu mại. Trong hoàng cung cho tới bây giờ đều là như thế, chỉ độ thừa mệnh tâm huệ không tốt. Mà không tốt. Thất nhàng tức giận. Đúng, mà Tam Huệ mẹ không tốt sinh ra ở gia đình như vậy. Có một cái ca ca như vậy. Ca ca này mắt lạnh, nhìn mũi mũi của mình ngã vào địa ngục. Cũng không vương tay giúp đỡ. Ca ca này chỉ biết đâm dao sau lưng muội muội Mình tránh âm một bên chế diệu. Hắn còn xứng đáng với một tiếng ca ca này, xứng làm người sao. Nói một mạch tông, thất nhàng quay đầu đi, có nộ lan tràn bùng nổ. Tam hệ thương, tam hệ rào đang sẽ bác những người này đã giá hết thảy Chỉ còn lại cơ uy diệt một người một bóng như ánh chiều tà hồi lâu Trong mắt dâm lặng một mạng ánh sáng Ngày thứ hai trong trường săn bán của hoàng cung cực kỳ náo nhiệt Đúng là ngày Các Liên Vân làm cùng bác đường tận tỷ thí Các Liên Vân làm lấy sân vật lớn làm nơi tỷ thí Triều thần, nhà quyền quý Tất đều sống vào nơi này Chờ trò hay mở màng Dù sao tình huống bắt hạng thái tử Cùng thiên diễm vương gia Tanh giành nữ nhi Vẫn là lần đầu gặp Hoàng thượng không dùng đấu vỏ để phân biệt thắng thua Sau không khiến người tò mò Tiến tới xem đến tận cùng Phía trước Hập tấn có cái dù lớn Đỉnh màu vàng lập lánh Dưới cái dùa trung tâm Là ánh liên vân làm cùng hoàng hậu ngồi Vô cùng tôn quý ngồi bên phải là ngủ nhiều trực rỡ chói mắt người thâm huệ cùng thất nhạc ở dưới sáng bên trái thâm huệ nghiêng đầu lại một lần nữa thấp giọng nói tiểu thất chúng ta nói cùng bệ hạ tận ngày bỏ màng là dừng không được hàng tự nhiên có được ý nghĩ trong nội tâm thất nhạc nhưng rất tức giận thất nhạc cơ nhiên đem tiền đồ đặt cửa vào trận đấu buồn cười này thất nhạc nheo mắt nhìn nhìn người ngồi ở trung ương Một thân long bào màu vàng cười vẽ mặt không rõ ý tứ của ánh liên vân làm. Tam tỷ không cần. Chuyện bệ hạ quyết định sao có thể dễ dàng sửa đổi. Thâm hẹn nhớ mi có như là để ý. Thân tay cầm tay thất nhàng. Tiểu thớ muốn nói xong dừng lại. Ngàn mất con đã thống khổ như vậy. Nhưng tiểu thớ thì sao? Tiểu thớ là hoài đứa nhỏ mà xoay mình bị biến cố như vậy. Phía sau không có trượng vô, không mình tiểu thớn làm thế nào, chịu nỗi khổ sở. Thất nhà, vỗ vỗ tay tam hoại. tâm tỷ không cần lo lắng cho ta. Nàng, tự cũng đã hiểu được ý tứ tam hoại, chỉ sợ nàng suy nghĩ nhiều. Thương mắt, nhìn bên trái sân, một thân huyền y bác đường tận, đứng đầu đứng thẳng, ý thế bất người, càng lộ sự thảo phát anh Tuấn. Lại nhìn bên kia, một thân áo xanh, ánh niên vân lẫm Đưa con mặt ngộ lạnh như trước, tự nhiên đang dậm chân chuẩn bị vận động. Để nâng khí thế, nhưng lại thấp hơn bắt đường tận một mạng lớn. Động tá kia chấm chạc giống như ống sơn sắp liều mạng, làm thất nhang vỡ khóc vỡ cười. Người này cần phải ngụy trang đến loại trình độ này sao? Này không phải làm cho người ta chế chữ sao? Tất hiểu cũng phải xuất ra tư thế đứng đầu hàng cung, đứng đủ con chó nhỏ cũng tốt. Xem những người phía dưới kia, một đám nhìn bác cường cẩn như là thần sắc tán thưởng, chuyện hướng sang ánh liên vân lẫm hơn người đều mân miệng. Ánh liên vân lẫm cho dù bất lực như thế nào, cũng là phương gia hoàng triều của bọn họ. Dù bọn họ có lớn mật như thế nào, cũng không dám trắng đợt chê cười, nhưng trong bụng đều cười hết. Như vậy, không đúng là tỷ thí tí nào giữa vân vân gia cùng bác hạng thái tử. Rõ ràng hãy chứng trọi đá thôi, kết quả không cần đón cũng rõ ràng. Trong mắt bác đường tận nhìn hách liên Vân lãm cũng là kinh thường thật sâu. Ngay cả tham hệ cũng nói, tiểu thớ, xem tư thế kia, bắt hẳn thái tử kia, sẽ nắm chắn thắng lợi rồi. nhưng một chút lại nói, vốn cho hắn chiếu cố tiểu thất người, ta cũng yên tâm. Thở dài, nhưng hắn về xa cũng sẽ đà đế vương. Triệu thớt vẫn đừng ở cùng hãng mới tốt Nói mẫu khen Thất cực ca vì thất nhà suy nghĩ Thất nhà mỉm cười Nhìn về phía hát liên vân lẩm Phát hạng thái tử Ánh chấm thắng lợi Mát tâm tỉ nàng Cũng có lúc vụn về nhà chương 82 Vận khí như thế Thức tha tiêu sái Theo Tường viên bài phấn với mộng con hồ điểm Bưng một cái khai bạc, đó là ấm ra cùng bán trà hoa xứ. Tống mắt ẩn tình, cười yếu ớt trong xuống. Đập tống, hướng về bát đường tẩn mà đi. Thích nhàng cao mi, hồ điệp này, muốn đưa nước trà cũng nên để đưa cho chủ nhân nhà nàng đi. Sao đi đến chỗ bác đường tẩn được đối không bình thường. Thái tử điện hạ, chỉ nghe tiếng nói mềm mại, thấm lòng người vang lên, khiến cả người trở nên yếu mềm. Tiểu nữ tử là do chiêu quốc khu nhân phân phó Trời khu nóng, khu nhân nhà ta kêu tiện nữ mang cho điện hạ dán ra giải khát. chốn kỳ hạ chiến thắng trở về. Khá xong như một ly trà thơm. Bán đường tận tương mát nhìn nữ tử trước mắt. Ngày đó đã gặp qua ở bên ngoài nội thành. Ra người ở bên cạnh thất nhàng. Ngẫn đầu lên khán đa nhìn thất nhàng. Trong mắt lập tứng chậm trải tràn đầy nhu tình tử nhân kia cũng có tình đổi với hắn đi nếu không tôi lại cố ý sai nữ tì bởi vàng ma trà động viên đưa cho hắn các nhà bị ánh mắt bắt đường tẩn tràn ngập tình kỷ nhìn không hiểu các người sợ hãi khói mắt co rốt bởi vì cách hơi xa nàng tất nhiên không nghe được lời của đường tị nói với bác đường tẩn nhưng sự phản ứng của bác đường tẩn vì cũng biết ba hồ điệp nói chuyện ma quỷ như thế nào Bán đường tận, đem thất nhà một chút, càng xem càng hài lòng. Đã nhìn hánh niên vân lẫm ở đối diện. Càng ngày càng có tự tin, đập tứng tự tin mạnh mẽ. Không nói hai lời, liền phê mình cầm lấy bát ra uống hết. ở nhà, thật rõ ràng, nhìn thấy tươi cười trên mặt hoa hồ điệp kia, càng thêm sáng lạ Tiên nữ ở trong này, trước hết cầu chúng thái tử điện hạ toàn thắng. Tiên nữ cao lui, nháy mắt quen người. Trong mắt lóa sáng, các nhà chỉ cảm thấy cái miệng co rốt. Tuy rằng không biết rốt cuộc là tình huống gì, nhưng hoa hồ điệp làm việc đó sẽ không là chuyện tốt gì. Lúc này, phía dưới một bóng y phục màu tím đi lên, một thân tử cười tươi đẹp như nắng, chính là cổ thanh ảnh. Tới cái dù ở trung tâm cuối đầu, bà đều chuẩn bị tốt ở đầu sau. Ánh Liên Vân Lam gật đầu. Linh vương người chủ trì Cố thanh ảnh, ý cười càng đậm. Vâng, bè hạ. Xoay người xuống phía dưới, cấn cao giọng nói. Các vị, hôm nay là ngày lễ lớn. Mọi người cũng biết, chiều quốc vô nhân của thiên Diễm ta, mẹ chất làng tầm, hiền lương thuộc đất, là nữ tử điển hình của triều ta, khiến cho bác hạng thái tử cùng dự vương triều ta đều ái mộ. Bè hạ triều ta vì trai người cơ hội ngang nhau, cũng vì chọn lương tế cho triều quốc phu nhân. Do đó, mời tham gia cuộn tỷ thí công khai này. Kết quả tỷ thí do bệ hạ phán quý, ảnh nhiên là công bình công chính. Nhưng một chút lại nói, nhiều quốc vô nhân, ảnh nhiên là cần một người tài giỏi vẹn toàn để cách đôi mới được. Bởi vậy, tỷ thí hôm nay chia hai phần, ban một hồi võ một hồi. Rốt luận võ, nhưng không thể làm bị thương hòa ký của mọi người. Cho nên, hôm nay võ thí chỉ đấu cởi ngựa bắn tên. Nói xong, vùng tay lên đã có thị vẹn, nâng hai cái bia đứng ở chính giữa các đó không xa. Cố thanh ảnh nhìn xem bắn đường tận cùng máy liên vân lặm ở hai bên. Hai vị chỉ cởi ngựa một vòng quanh sân. Đó về, bắn trúng hồng tâm là được. Chỉ cần nhanh, chuẩn, liền có thể thắng trận này. Dưới sân, hai con túng mạ dĩ nhiên đã chuẩn bị tốt. Trên yên cũng chuẩn bị cung tên Cùng tên bán thật tốt ai vị nghe hiểu chưa Cố thanh ảnh hỏi Bác đường tẩn gật đầu Trong lòng lại mừng rỡ Bỏ thế này dễ dàng như vậy Hắn vốn là từ bác quốc tới Kỹ thuật bán tên Vốn là kỹ thuật của bác hạn quấn vọng hắn Tự nhiên là thành tục vô cùng điếc mắt nhìn xéo hắn liên vân lẫm một cái Bán đường tẩn Ai cảm thấy tư thế kia không có chút lực cạnh tranh nào. Ánh Liên Văn Lãm nhìn Tuấn Mã lại sinh xét bia cực đầu tỏ vẻ hiểu được Tốt lắm, cố thanh ảnh cười tụm tiểm. Hiện tại võ thí bắt đầu. Hai vị, mời. Ánh Liên Văn Lãm, ông Nguyền, hướng bác đường tận thở dài. Còn thỉnh thái tử Điện Hạ, thủ hạ lưu tình. Bác đường tận, tiếng mắt nhìn hắn một cái. Trong lỗ mũi hừa ra một tiếng, phê người bước hướng ngựa mà đi hoàn toàn không có dự định cách ý cùng hãnh liên vân lãm hãnh liên vân lẫm cái mặt vẫn ôn hòa như trước cũng đi đến nơi xuất phát tiểu thất giữa Vương kia tính tình thật là tốt tâm hệ nhẹ giọng nói ở bên tay thất nhàng cho tới bây giờ điều hòa ấy như vậy đáng tiếc là vương gia không ra gì thất nhàng chỉ cười không nói lời nào tính tình tốt, đáng tiếc Không ra gì, nghe con lực cười hơn những chuyện cười. Chỉ thấy bác đường tẩn nhảy lên, dĩ nhiên là vẫn vàng ngồi trên lưng ngựa, với người mạnh mẽ khiến mọi người tán phục. Đã nhìn liên vân lẫm, ông rút hoang mang như trước, chậm rì rì, keo lên ghế thiết, lại cẩn thận bước lên ngựa. Lúc này mới thở ra, đối với thị vệ bên người ra lệnh. Có thể bắt đầu. Ở dưới, mọi người liên tục lát đầu. Trận thí võ này, Còn cần so tiếp sau thì vệ vung cờ trong tay Hai con tốt mạ Một đen một trắng Bắn đi ra ngoài tưởng như tên Trên bạch mã bác đường tẩn xoay người đạp cương Ánh mắt cẩn thấp Nhìn thẳng phía trước tư thế oai hùng hiên ngang Đâu vẻ tự tin ngạo ngại Bắt mã cũng không chậm Cắt cao đi theo bạch mạ Đáng tiếc à Người trên ngựa đen Tương nhiên ôm chặt lấy lưng ngựa tự như Rùa dính sát vào mai Người nọ nhắm mắt lại với mặt ông dám nhìn thẳng Mọi người thấy điều vì hẳn lo lắng Các nhà cha mạng thật sự là vô cùng thay thảm ai con ngực nhanh chóng đứa một vòng quanh sân Các bụi mù mịn Chỉ có từ trong khối vụ mờ mịn Nhìn thấy một đen một trắng Tốc độ tương xứng trên đường ta xa phía trước Bán đường tận cũng đứng lên Thương cùng cài tên nha mắt Theo mũi trên nhìn phía hồng tâm Chỉ nghe xẹp Một tiếng, té không khí, như thì chót, đập tức về phía bia kia. Cắm vào hồng tâm, tâm chim ở đuôi tên lai like đọc trong gió. Giỏi, sao phải dây lặng im, có người khơi màu đầu tiên. Phản cách xa như vậy, tính chính xác như vậy, tư thế xinh đẹp như vậy, thiếu phục mọi người hoàn toàn. ông hổ là cái tử ván Hạng Quốc, được xưng thiếu niên anh tại, ở nhiên danh bất cư truyền. Mau nhìn, mau nhìn giật vương gia kéo cùng. Các người kêu lên, đem ánh mắt mọi người từ trên người bắt đường tận kéo qua. Chỉ thấy, ánh liêng vân lãm, hai tay gắn tên, trong trại kéo cùng. Từ thế kia, cũng duyên giản nhanh nhẹn, hoàn toàn không thua bắt đường tận. Xinh đẹp. Các người cảm tháng, không nghĩ tới, giật vương gia vừa ngồi trên lưng ngựa, tư thế nhát như chuột, lúc này bắn tên, lại thận có vuông có dạng. Nói không chừng, một bắn tên đúng là, trường của dự vân gia Trần tỷ thí này có lẽ cũng không có bi thảm như bọn họ tưởng tượng vậy đoạn lúc mọi người tràn ngập hy vọng nhìn hắn liên vân lãm đã thấy ác mạng kia dùng sức cho một cái nhưng lại làm người ngồi trên đó bay đi ra ngoài không có điểm chống rỡ cái tên trong tay hắn liên vân lãm kia bay theo hướng khác chạm một tiếng hắn liên vân lãm ngã ngỡ người nước mạ vứt bỏ hắn tiếp tục chạy về phía trước mọi người kinh ngạc chứng kiến bao nhiêu trận tỷ thí bắn tên đây đó là lần đầu tiên có người lúc bắn tên bị ngã ngựa người này bị con ngựa ghét đến cỡ nào vậy ta nhìn bia phía trước đơn bóng như lúc ban đầu đúng là cái gì đều không có mọi người đen mặt thật sự ta bị tư thế bắn tên của dự vương gia kỳ hồ người này như trước là vương gia không có sợ trường gì Ngoài thất bại a tên kia Tự nhiên có người kinh hồ Mọi người theo ngón tay người nọ nhìn Chỉ thấy ở một tấm bia khác Tại cũng trống không Một tên bắt đường tận vắng lúc này Đúng không biết tung tích Và nhìn một hồi Cơ nhiên có một tình rơi trên đất Rời gọi bia Dính cùng một chỗ Mọi người lại kinh ngạc Phần khí dưỡng quân gia này cũng quá tốt Một tên này cơ nhiên Có thể nhanh nhẹn dũng mạnh bắn tới mũi tên của bác hạt thái tử. Khi trước bán đường tận cũng thu một tiếng dương hựa. Không thể tin, nhìn kia hai mũi tên xuống thần. Phải biết rằng, cho dù là cung thủ tốt nhất, cũng rất khó đánh rớt kênh hắn bắn ra. Muốn gì, một quân gia không có thực lực gì như vậy. Vận khí, hơi này vận khí tuyệt đối là tốt. Ây ui, chỉ nghe Liên Vân lãm hô một tiếng, lúc này mới chậm rãi bò dậy Cố gỗ, bụi đất trên người. Tấn đầu nhìn sang lặng y một hồi. Nhìn lại bia phía trên, tập tức lại dài. Thấy tự điện hạ, tiểu vương thất lệ. Bắt đường tận, từ trên bạch mã nhảy xuống, biết mắt nhìn hắn một cái. Không quan tâm, tập tức, hướng dù của hát liên vân làm tiến đến. Hát liên vân lẫm chạy nhanh đuổi kịp. Giữ vân gia kia, thật đúng là có vận khí tốt. Tâm hệ cũng kinh ngạc liên tục. Vận khí, tức nhàng buồn cười trên đời này chưa bao giờ cô duyên vô cớ có cái gì gọi là vận khí rơi xuống thật rõ ràng ta lực che giấu của ánh liên vân lãm kia ta cần hạn cận nào ánh liên vân lãm ép mắt cao thấp đánh giá dật vương một trận thân thiết hỏi vân lãm có bị thương không ánh liên vân lãm cuối đầu đang ngập cảm kích ta bị hạ quan tâm không có việc gì Bà Hà, trần này nên tính như thế nào? Bác đường tận cũng không nói nhiều, chỉ hỏi kết quả, góc mặt cực kỳ không tốt. Vân Lãm khi đánh rớt tên của Thái tử Điện hạ nhường rốt cuộc là không hợp quy cổ. Trần này tự nhiên là cái tự Điện hạ thắng. chuyển hướng sang giật vườn. Vân Lãm, khi có ý kiến gì? Nó liền Vân Lãm vô cùng cung kính. Bà Hà nói rất đúng khi thần sợ hãi bao phạm Thái tử Điện hạ Việc nhỏ, dựng vương gia không cần để ở trong lòng. Có thanh ảnh xuất hiện ở bên cạnh, chứa ý cười cho thấy tâm tình hắn lúc này tung sướng như thế nào. Hơi này thật sự là không phúc hậu đến cực điểm. Nhìn như vậy mà kỳ tiện dùng một tên mà cực kỳ đã kính tự tin cái thuật hắn tên của bác đường Tẩn Cũng có thể hiểu được lúc này nội tâm bác đường tận lúc này là dây bò không phụ như thế nào. Tuy đó ngoài sáng là mình thắng, nhưng rốt cuộc cũng có lời khó nói. Mũi trang kia dường như một cây chẳng ngang ở trong đầu bác đường tẩn Nghĩ cái tựa điện hạ cũng sẽ không để ý. Cố thanh ảnh lại thêm một câu, ít cười rong suốt nhìn phía bác đường tẩn Bán đường tận sắc mặt cực kỳ không tự nhiên. Tất nhiên, chẳng qua là chút ngoài ý muốn nhỏ mà thôi. Trong lòng cũng an ủi mình như thế. Nếu như thế, liền bắt đầu trận thứ hai đi. Há Liên Vân làm phần cỏ nổi. Cố thanh ảnh, thanh hắn cổ họng. Trận đấu thí vỏ, bắt hạng thái tử điện hạ thắng. Trận thứ hai, văn thí. Cái gọi là văn thí tất nhiên là so về tài văn chương. Khi tán sức đơn giản, lấy vọng làm đề tài, thời gian một nén nhang, thỉnh hai vị đến hai bên chuẩn bị. Bất thai, đạt người mang vàng, giấy. Hãy subscribe cho